các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net Tôi hứa hẹn diệu tinh nhắm mắt lại nghe lời hứa qua lách trái tim đã đóng băng từ rất lâu lại cảm thấy có chút ấm áp diệu tinh để cho anh chăm sóc em có được hay không anh hứa sẽ không để em bị tổn thương diệu tinh anh sẽ làm cho anh trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này anh diệu dáng cam đoan diệu tinh như lại nhìn thấy giữa chưa hè năm đó lúc một thần 19 tuổi nắm lấy tay cô đưa ra lời cam kết cả đời với cô Bởi vì lời nói quá lấy Mà trong lòng Diệu Tinh vẫn mãi không thể bình tĩnh lại được Trong lòng cô run sợ Trong mắt thì đong đầy nước mắt Diệu Tinh, anh thích em Để anh chăm sóc em, có được hay không Anh nắm lấy tay của Diệu Tinh đặt vào ngực của mình Diệu Tinh mấp máy môi Nhưng thần lâu vẫn không thể nào phát ra tiếng nào Anh ấy nói, anh ấy Nhưng cô lấy gì đáp lại đây Lúc này đây, ngay cả sự tự do của cơ thể cô cũng không có Thì có quyền lợi gì Mà đáp lại tình cảm của người khác Bản thân mình bẩn thiểu đến vậy Làm sao có thể xứng với một Alex thánh thiện Alex, anh... Diệu tinh, không cần phải trả lời nhanh như vậy Suy nghĩ một chút có được không Em không cần sợ, diệu tinh Anh sẽ giúp em, sẽ bảo vệ em Bảo vệ người nhà em Cho nên, diệu tinh Em không cần phải sợ hãi nữa Tiêu lang phong đứng bên, bên ngoài phòng bệnh, lưỡng lụa rất lâu Cũng không có dụng khi bước vào cánh cửa kia Tay nâng lên rồi lại hạ xuống Làm đi làm lại rất nhiều lần Cuối cùng vẫn gõ nhẹ cửa một cái, sau đó để cửa đi vào. Trong phòng bệnh vang lên tiếng cười khẽ hiếm có của Diệu Tinh, âm thanh khẽ khẽ lại thật dễ nghe, tựa như tiếng chuông gió treo ngoài cửa sổ. Diệu Tinh được vào giường, Alex đang đút ít cháo cho cô, thỉnh thoảng anh ta còn thân mật lau khóe môi cho cô. Diệu Tinh ngượng ngùng mỉm cười, họ cười nói, hình như vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện của Tô Lăng Phong. Tay Tô Lang Phong để trong túi quần, siết thật chặt, tình cảnh ấm áp trước mắt này nhìn thật chứa mắt. Cho đến bây giờ, Diệu Tinh chưa từng cười với anh Chỉ đừng nói chi là rượu giang trò chuyện cùng anh Diệu Tinh Cổ họng Tiêu Long Phong Nhìn bị gì đó chặn lại Thần lâu sau mới phát ra được âm thanh Nghe giọng Tiêu Long Phong Trong nháy mắt, nụ cười của Diệu Tinh đã thu lại Nhìn Tiêu Long Phong Các ngón tay ở dưới chân của cô vô thức Xích chặn lại Đột nhiên, trở nên yên tĩnh làm cho bầu không khí trong phòng bệnh có vẻ lúng túng Alex nhìn thấy Tiêu Long Phong thì đứng dậy Thế nào, Tiêu thiếu xa Tớ nhìn xem Diệu Tinh bị anh Hải thê thảm đến mức nào sao? Diệu Tinh, em có khỏe không? Không muốn để ý đến Alex, Tiêu lang Phong đi về phía Diệu Tinh. Anh đến tới đây! Diệu Tinh lại lùng hét lên. Diệu Tinh! Tại sao phản ứng của cô ấy lại kinh liệt như vậy? Mặc dù chuyện này là do anh chăm sóc không cẩn thận, nhưng sao cô ấy lại nhìn mình như kẻ thù? Tiêu Long Phong thế nào? Buồn bã với đừng cắt nguyên không thành, muốn tóm tôi trở về sao? Diệu Tinh dữ cợt, trong lòng Tiêu Long Phong từng chân e ẩm. Diệu Tinh, em nói cái gì đấy? Tiêu lăng Phong, tôi chưa bao giờ biết, thì ra ở trong lòng anh, tôi lại có giá trị đến vậy. Diệu Tinh mỉm cười trào phúng. Mảnh đất của đứng gất nguyên, trị giá cho cũng phải trên ngàn vạn. Không ngờ, trình Diệu Tinh tôi lại có một ngày cũng có thể có giá như vậy. Trình Diệu Tinh, em nói gì vậy? Tiêu lăng Phong không vui, cô gái này càng nói càng kỳ lạ. Tiêu lăng Phong, anh có muốn giấu cái gì? Diệu Tinh ngẩng đầu lên. Anh tìm người, lừa tôi ra ngoài Còn không phải là muốn thảo cơ hội cho đường Cát Nguyên bắt tôi đi hả? Sao anh có thể hèn hạ đến vậy? Diệu Tinh hùng hăng cắn răng Nhìn qua giống như chỉ là tiếc không thể xé nắt Tiêu Lăng Phong Oán hận đồng đậm như vậy Làm cho trong lòng Tiêu Lăng Phong dầu dĩ, đau đớn Diệu Tinh vừa mới nói gì Ý của cô ấy là Là anh đã giao cô cho đường Cát Nguyên Ư Chỉnh Diệu Tinh, sao em có thể nghĩ tôi như vậy? Tiêu Lăng Phong vẫn nộ kéo tay của Diệu Tinh Diệu Tinh đau đến mức sắc mặt chém bệch Nhìn dáng vẻ đau đớn của Diệu Tinh Tiêu Long Phong không biết phải làm sao Đành buông tay ra Diệu Diệu Tinh Vậy anh cho rằng tôi sẽ nghĩ thế nào Diệu Tinh hỏi Đây đâu phải là lần đầu tiên anh tặng tôi cho người khác Chuyện triều trí biến chắc anh vẫn chưa quên Diệu Tinh nhắc nhở Trong câu lạc bộ đổi vợ Không phải anh cũng đã ném tôi cho bạn tốt của anh Tiêu Long Phong Tôi thật sự bội phục tình cảm anh em của các người Thì ra tình cảm của các người tốt đến vậy Ngay cả phụ nữ cũng có thể chia sẻ Em im ngay Tiêu lang phong nổi nóng Anh tránh vết thương trên cánh tay của Diệu Tinh Kéo cổ tay của cô Nhưng khi nhìn thấy vết thương trên cổ tay cô Tim của anh như bị đấm mạnh một cái Đừng cắt nguyên Ông là tên giúp sinh Tôi nói không đúng sao Diệu Tinh cười Tiêu lang phong Mặc dù tôi không tán thưởng cách làm cổ anh Nhưng ít ra tôi còn thấy Anh là người dám làm dám chịu Nhưng sau lần này Anh lại thoái thác Diệu Tinh nhíu mày tôi nói tôi muốn em không được nói nữa chỉnh rượu tinh tôi chưa từng làm anh nắm lấy bả vai của cô giống giận hầm hờ chính miệng được các nguyên đã nói là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện